Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ hai là muốn giúp bà tránh được cái đạn duyệt vong của cả nhà. Kim Lan Nào tên thầy thuốc quèn kia, ngươi nghĩ mình là ai chứ hả? Muốn nói gì thì nói hay sao? Lão già đó ham mê sắc đẹp, nên mới bị bọn nó mai phục giết chết. Ngày mai, ta sẽ cho càn quét cả khu rừng ấy, để xem bọn nó chạy đâu cho thoát. Dương Lâm lại cười phá lên, khiến cho đám gia nhân thất kinh. Bảy chiếc giờ làm gì có ai dám làm như vậy, coi mất đầu như chơi. Ánh mắt của bà ta bắt đầu có sự thay đổi, chỉ nhìn vào đã muốn rớt tim ra bên ngoài vì sự lạnh lùng thâm hiểm của nó, nhưng anh ta thì lại chẳng có gì lo sợ, đã thấy được cái ánh mắt của một con ác quỷ đang trỗi dậy kia nhìn về mình, bình thản mà nói. Bà không nên tức giận làm gì, bởi tôi có cái lý nên mỉm cười cái ý nghĩ của bà vậy. Bà nghĩ coi, khu rừng đó rộng bao nhiêu? Mà số gia nhân hiện tại lại được mấy người chứ. Sao bà không nghĩ thoáng hơn một chút thì sẽ thấy chẳng ai dại gì mà lật lội từ đó để đẩy chết giết chết ông tổng. Nếu họ đã muốn làm, vậy thì bao vây cả nhà bà lại rồi châm lửa đốt thì có phải hay hơn không? Một lần giết chợt ở mắc mớ gì giết người này để người kia đi truy sát mình, thực là vớ vẩn. Bỗng nghe câu nói vừa chửi vừa dạy bà xong, thì ánh mắt ác thú đã biến đi. Bà cảm nhận được lời nói của tên Lăng In này là đúng, nên ngồi suy nghĩ, nếu đám người kia trốn, muốn trả thù thì nhất định bà cũng không được tha, mà bọn họ đã tốn công đi cả ngày đường vào đây, thì cớ gì không giết cả hai vậy chứ? Vậy ai là người giết ông ta? Bà còn đang suy nghĩ thì tiếng của Dương Lâm lại cất lên, đưa bà về với hiện tại. Bà cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi cho người mời tôi. Tôi dám cam đoan mạng của bà sẽ không giữ được quá 3 ngày nữa đâu. Chào bà, tôi về đây. Lần đầu tiên có người dám ngồi ngang hàng mà nói chuyện với bà như vậy, đã khiến cho đám gia nhân càng nể sợ lâm hơn. Xem ra đúng là anh chàng này nói chuyện rất thuyết phục, khiến cho đến nỗi không ai cãi lại được lời của anh ta. Bà Lan quay qua hỏi đám gia nhân. "Này, các ngươi có tìm hiểu được lai lịch của hắn ta không vậy?" Dạ bẩm bà anh ta từ phương xa tới đi hành nghề khắp nơi để cứu người, nên chúng con cũng không thể tìm được lai lịch thực sự đâu ạ." Bà Kim Lan gật đầu đồng ý, rồi công nhận tài ăn nói của Lâm quá cao siêu, bởi trước giờ ai đứng trước mặt bà ta cũng run sợ, nói còn không nên lời, vậy mà anh ta còn cười chọc quê bà khi đã nói chuyện. Bà Kim Lan nói: "Thôi được rồi, các ngươi sáng mai đi gọi hắn đến đây cho ta." Giờ thì tất cả canh giữ đêm nay không cho ai ra vào, nghe rõ chưa? Thế là một đêm nữa cứ lặng lẽ trôi qua trong cái sự yên bình. Bà Kim Lan cũng đã ngủ thật ngon, trong khi cái xác của chồng còn đang nằm ở trong quan tài chưa được đem chôn. Sáng ngày hôm sau, khi bà thức dậy thì chẳng thấy có một tên gia nhân nào trong nhà nữa. Trang điểm xong, bà bước ra bên ngoài để chuẩn bị đi đâu đó thì mới lên tiếng gọi người làm, nhưng một sự yên lặng đã đáp lại lời gọi ấy. Bà tức giận nói lớn: Bọn mày chết hết rồi có phải không? Đừng có để tao điên lên đấy nhá. Rồi bà đi quanh để tìm mọi người thì chẳng có thấy được một ai, đến khi đi ngang qua phòng của ông Tầm thì lại thấy máu chảy ra từ đó. Đẩy cửa bước vào, bà mích kinh hồn bạt vía chạy vội ra bên ngoài khi cả núi xác người chất cao ở trong đó. Không hiểu hay biết vì lý do gì mà sao gần cả 30 mạng người bị giết trong một đêm mà bà thì lại không hay biết gì hết. Tiếng cười ma mị lúc này, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi trở nên tăm tối, và tiếng khóc nỉ non, tiếng ai oán xen lẫn tiếng cười ma mị cứ thế vang lên trong đầu của bà ta như một cách tra tấn dã man. Rồi hình ảnh của ông tổng đang bị một đám người treo trên cây, rồi liên tục lấy dao, lấy roi đánh liên tục những vết chém sâu đến cả xương. Máu chảy đỏ cả mặt đất, khiến cho bà gần như không thể đứng vững được nữa, mặc quỵ xuống đất mà ngất đi. "Bà ơi, bà bị sao thế ạ? Bà ơi!" Bà Kim Lan mở mắt ra hỏi lại: "Ơ, các người còn sống à? Thế thế số người khác đâu?" "Dạ bọn họ đi làm việc rồi bà ạ. Có chuyện gì mà bà nói như thế hả? Có ai bị gì đâu nào?" Lúc này thì bà mới hiểu những gì bà chỉ thấy là một giấc mơ mà thôi. Nhưng sao nó lại quá chân thực đến như vậy, kiểu nó đang hoặc sắp xảy ra thì phải. "Bà Lan, có ai đi kêu tin thầy thuốc đến chưa vậy?" "Dạ có người đi mời rồi bà." để con thay đồ cho bà, xong ra gặp ông ấy luôn nhé. Trong khi mấy người đi mời Lâm chưa đến được thì đã gặp anh ta trên đường đi Tây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net